Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng ta trở về Tôi có lời muốn nói với cậu ta Có gì hay đâu mà nói Khẩu khí đường ý cứng rắn hơn Mạnh mẽ xoay xe lăn lại Ông đường hướng chiếc xe cách đó không xa giống lên Sau này đừng cho tôi thấy cậu nữa Thật ra phong xính chẳng nghe được gì cả Ngực anh bắt đầu đau Lô tay vang lên tiếng ong ong Mới vừa rồi sức lực dã rời Đầu anh rụ xuống Trước mắt thậm chí còn cảm thấy tròn váng Anh biên đạo lý bệnh tới như núi sập, bên mình giống như đột nhiên không chịu nổi. Đương ý nhanh chóng đưa ông đường về chỗ ở, Phong Sính run rẩy lấy di động ra, tự như mất rất nhiều sức lực mới gọi được cho đương ý. Chuông điện thoại vang lên, đương ý không nghĩ tới là Phong Sính, cô vừa nhìn thấy số có bà ở đây, cô không dám nghe máy, chỉ quay đầu nhìn về hướng chiếc xe kia. Vì đã đi một đoạn khá xa, đương ý không thấy được thần sắc của người đàn ông ngồi bên trong, chỉ biết anh giống như đang gục trên tay lái không có lập tức rời đi. Đi vào khu nhà, ba đường cẩn thận liếc nhìn con gái, thấy sắc mặt cô không tốt liền mở miệng khuyên nhủ. "Đường Đường à, ba mẹ cũng là muốn tốt cho con. Mẹ còn đã làm chuyện nên tội ác tay chơi gì sao? Sao ba mẹ lại xem con như đứa trẻ 3 tuổi, tâm tâm cũng phải ra đón con?" Ông Đường hừ lạnh, "Nếu không ra đón, cô ở trong nhà người khác lúc nào, tôi cũng không biết." Đường Ý nghe thế tức giận đến buông tay ra, sải bước nhanh lên tầng lầu. Ba đường rậm chân. Ông bớt tranh cãi đi, tôi cũng bị hai người làm cho tức chết rồi. Vào đến nhà, Đường Ý bắt đầu chuẩn bị cơm tối, ông Đường đi vào, cả hai vẫn không mở miệng. Trong bếp truyền ra tiếng lấy gạo, rất nhanh sau đó Đường Ý từ bên trong bước ra, ông Đường chắn trước mặt cô. "Đường Ý, con đừng trách ba, ba thực sự muốn tốt cho con, con vào phòng xính sẽ không có kết quả đâu." "Ba, nói cũng nói rồi, động thủ cũng làm rồi, hiện tại chuyện về phòng xính" Ba không thể suy nghĩ thật kỹ sao?" Anh ấy câm miệng. Đương Ý nghe thế, không muốn tiếp tục tranh cãi, cô lao vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Đương Ý nghĩ, vẫn là gọi điện cho anh, bảo anh mau về nhà. Bấm số của anh, điện thoại vừa đổ chuông, cô theo bản năng nhìn về hướng phía xa. Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc xe bạc 16 chỗ đã dừng bên cạnh xe Phong Sính. Nhiều người đi xuống, nhưng bởi vì khoảng cách xa, nên Đương Ý không thể nhìn rõ động tác của họ. Phong Sính gục trên tay lái, muốn đợi khỏe hơn tí nữa, xe lái xe rời đi. Bên ngoài, hai người tách ra đi đến cửa kính xe, đem vật trong tay dán lên cửa xe. Động tác của họ rất nhanh, gần như đồng thời trở về bên xe bạc 16 chỗ. Ông Đường bị con gái làm cho tức đến mức thiếu chút nữa đã bật dậy khỏi xe lăn. Ông đẩy xe đến bên cửa phòng khóa trái lại. Hừ quá rồi, lời người lớn chẳng thèm nghe lấy nửa chữ, bắt đầu từ ngày mai, không đi làm nữa. Ôi, lão già này, cần gì phải như vậy chứ Bà tránh ra, chuyện gì vào tay bà rồi cũng hỏng bét. Đứng ngoài ban công, Đứng Ý hoàn toàn không nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, cô chàng qua cảm thấy những người kia đang làm chuyện gì kỳ lạ. Bạn họ trở vào xe, ngay sau đó nhấc hai cái thùng ra ngoài. Trái tim Đứng Ý chợt có rút mạnh, cảm giác như có chuyện. Phong Sính cũng không nghe điện thoại, ngồi trong xe cũng không động đậy. Ngón tay Đứng Ý bắt đầu run rẩy, lập tức gọi lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa. Hai người kia nghiêng đồ thùng Chất lỏng từ từ lan ra thân xe, Phong Sính nghe có tiếng động không khỏi ngẩng đầu lên. Đừng ý trợn tròn mắt, nhìn thấy động tác trong tay người đó, hai người bay nhanh lên xe bạc, cánh tay chuyển động trong nháy mắt, bất quá chỉ 2 3 giây, chiếc xe của Phong Sính lập tức bốc cháy. Cô cả kinh không khỏi thét lên chói tai. Phong Sính, đừng ý trước nay chưa từng kinh hoàng như vậy, hai tay cô nắm chặt lan can, dùng toàn bộ sức lực hô lớn. Phong Sính, nam nhân hiển nhiên ý thức được nguy hiểm. Anh tháo dây an toàn, ra sức đẩy cửa xe, nhưng không ngờ cửa xe lại bị mắc kẹt không thể di chuyển. Phong Sính quay người, đẩy cửa ghế phụ nhưng vô dụng, toàn bộ đã bị khóa kín. Anh bình thường tính tình cẩn thận, nhưng mới vừa rồi thực sự quá yếu mới sơ sót, ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Đôi ý nước mắt rơi đầy mặt, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy ngực và miệng đau nhức, đến mức chính cô cũng không thể tin được. Cô không kịp nghĩ đến chuẩn khác, vội vàng chạy đến cửa phòng, cô theo bản năng vặn cửa mở ra lại phát hiện không thể mở được. Đường ý gấp đến độ dùng sức đập mạnh. Bà, thả con ra, mở cửa ra. Ông Đường giống lên, cấm miệng, ngoan ngoãn ở trong đó. Phong xính xảy ra chuyện rồi, mau thả con ra. Ừm, uhm, hắn có chết, cũng không liên quan đến cô. Đường ý nghe được câu kia, dường như muốn điên lên, dùng sức lao vào cánh cửa. Bà Đường đang lấy đồ ăn ở trong bếp. Ông Đường thì canh giữ ở cửa ra vào, cố nghe ngóng âm thanh bên trong. Đường ý nói vài câu, Biết rõ cha mình sẽ không mở cửa, liền nói vọng ra ngoài: "Xe của Phong Dĩnh ở dưới lầu bị thiêu cháy rồi, anh ấy bị nhốt trong đó." "Cha, cha không đồng ý cho chúng con ở cùng một chỗ, là muốn tốt cho con, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, con không thể làm ngơ được, ai cũng muốn vươn tay ra giúp đỡ. Cha mau thả con ra ngoài đi." Đương nhiên là ông Đường không tin cô. "Chuyện ma quỷ, con về muốn ra ngoài, nên chuyện gì cũng có thể nói dối." Bên trong lại phát ra tiếng sô cửa sắt lớn, bà Đường vội vàng ném đồ ăn trong tay. Bước nhanh chạy về phía cửa chớp, khi quay lại, tiếng nói run rẩy. "Ông à, thật sự chiếc xe kia bốc cháy rồi, lửa rất lớn đó." Đương ý nghe thấy động tĩnh, liền vặn nắm đấm cửa bước nhanh ra ngoài. Ông Đường chạy với theo, "Đừng tới gần quá, mau gọi 119." Lời nào cũng không lọt được vào lỗ tai cô, Đương ý tức tốc phi xuống lầu, năm năm hướng về phía trước, lúc thấy có người từ trong tiểu khu đi ra ngoài, cạnh xe phong xính đã tụ tập không ít người. Đường Ý kinh hãi, thấy phóng xính đang dùng sức đẩy cửa xe ra. Ngọn lửa cơ hồ muốn bốc qua cả chấn chiếc xe, mọi người cũng chỉ dám đứng ra xa, không dám nhích tới gần. Đường Ý gấp đến độ cổ họng nói ra hơi, "Báo động chưa? Hồi chờ báo động, báo động." "Cô ơi, cô đừng qua đó, coi chừng chiếc xe bứt ngờ nổ tung." Trong mắt Đường Ý bị ánh lửa làm cho ánh lên đỏ bừng, cô tiến lên vài bước xuyên qua kình chắn gió hét lớn, "Phóng xính!" Người bên trong ngẩng đầu lên, bỗng nhiên làm động tóc phất tay. Ý anh muốn bảo cô đi. Vành mắt đường ý đỏ bưng, bước tới cạnh xe ngọn lửa rực sáng, còn mang theo thứ mũi gãy mũi. Đời im mơ hồ có thể thấy, trên tay lái có gian thứ gì. Chúng khít khao khóa lại khe hở, không cho người bên trong đầy cửa thoát ra. Cách đó không xa, một người trung niên chạy tới, tay chân luống cuống chỉ về phía xa. Đường tới đây bị một loạn xe ngăn cản, ẻ là xe cứu hỏa không tức được rồi. Hả? Đây không phản muốn thiểu chết tại đây sao? Hả? Cái môi Đư Ý run rẩy, cúi người cố gắng nhìn vào phía trong xe. Phong Sính, Phong Sính là lần nữa xoa tay. "Em đi mau, đừng ở đây làm cái gì." Cô gấp đến độ nước mắt tràn mi. "Em không đi." Ông bà đường cũng theo xuống, hai người gấp đến độ từ phía xa hô vọng tới. "Đừng ý, mau quay lại, mau quay lại đi." Đư Ý cởi bỏ áo khoác, dùng sức đập về phía cửa xe, nhưng lưỡi chỉ yếu ớt chút ít, không tới 3 giây liền bùng lên dữ dội, căn bản là vô dụng. Người bên trong cũng sốt sắng dùng sức đẩy cửa song xe. "Đi mau, khi tôi bảo em tới thì em không tới, bây giờ còn tới làm gì, mặc kệ tôi đi." Cô Họng đừ ý ngẹn lại, nhìn phong sính trong cảnh lửa ngùn ngụt, ngụt như vậy, càng thêm sáng suốt, thần sắc vô nghiêm túc, cả khuôn mặt ánh lên màu đỏ nổi bật, nhưng lại có vẻ cực kỳ dễ nhợt. Cô đứng bên ngoài cửa, bắt đầu khóc nức nở. "Tại sao cô lại quên, anh là người có bệnh. Anh nói đúng, là cô đã nhiều lần rời bỏ anh, cô là điểm yếu để cho những kẻ xấu có thể thừa lúc hại anh." Phong Dĩnh thấy cô khóc, anh lắc đầu, muốn cô rời khỏi. Đư Ý cắn chặt môi tới mức bật máu đau đớn, cô siết chặt lòng bàn tay. "Em không đi, lúc này em không đi, em không thể không đưa anh tới bệnh viện." "Sao phải như vậy chứ?" Phong Dĩnh chỉ có nói lớn tiếng, mà có thể để cho Đư Ý bên ngoài xe nghe thấy. Không muốn tự trách bản thân, cũng không muốn ai náy với anh. Bên kia đường, có người có lòng tốt bưng chậu nước ra, rọi về phía chiếc xe sang trọng đang bốc cháy kia một chậu nước dội xuống, lửa cơ hồ dội thẳng lên, không có chút tác dụng nào. "Mau mau, trong nhà của tôi có thùng cùng chậu, mọi người cùng giúp một tay đi." Mặt Đừng Ý lúc nóng lúc lạnh, Từ Hồ rất xúc động, cô bước nhanh đi qua theo người kia, lấy cái chậu trong tay vào trong lấy nước. Cô đem chậu nước dội thẳng hướng cửa xe, lửa tức thì bị dập tắt. Đừng Ý không chút do dự, kéo tay, cầm hình chữ nhật hạ xuống, bàn tay vừa chạm đến, một cơn đau rát liền truyền tới. Cú bóng đến vội vang dù trở về, cúi đầu xem xét lòng bàn tay đen sì vô cùng tê thảm. Đều nói tay đất rủa xót, đừng nghĩ lại bất chấp đau đớn, mắt thấy lửa tắt tạm thời, lại bắt đầu lần nữa, cô mang chỗ nước còn lại dội lên. Đừng ý xoay người, nhà trên mặt đất vô số quần áo vo lại, đi tới hướng tay cầm cửa, hai tay đưa tới, cho dù cách một tầng quần áo, nhưng khóa cửa dường như đã bị đốt cháy đến biến dạng, độ nóng kinh người, hơn nữa còn khiến cho việc mở cửa vô cùng khó khăn. Phong Sính cách một lớp thủy tinh chứng kiến động tác của Đường Ý, anh càng lo lắng hơn cho cô, khuỷu tay dùng sức va vào cửa thủy tinh, nhưng Phong Sính tự hồ đã quên, kinh bốn phía, tất quả đều đã qua xử lý thành kính chống đạn, vài lần va này căn bản không có tác dụng. "Em đi mau cho tôi." Đường Ý không thể nghe, độ nóng xuyên thấu qua vải vóc, giống như đang nấu trên chảo dầu, cô nóng đến nỗi trên mặt toàn là mồ hôi, nhưng vẫn ngoan cường đứng bên cửa xe. Và Đường chạy tới, kéo cô lại, Những người bên ngoài đứng rất xa cũng khuyên giải, nhưng cô lại như một người không hiểu chuyện, ai nói gì cũng không nghe vào, cô đẩy mẹ ra. "Mặc kệ con." "Đừng đừng, con đừng giọa mẹ, con xem xe này đã cháy thành dạng gì rồi, đi nhanh đi, xe cứu hỏa cũng không vào được, đi đi con." Mười ngón tay đực ý vì dùng sức mà bắt đầu trở nên run rẩy, mồ hôi trên gò má nhỏ giọt rơi xuống, lòng bàn tay bóng đến sắp không cầm được khóa cửa. Phong xinh thế vậy, cắn chặt răng, đực ý nghe thấy tiếng khởi động động cơ Cô gấp thái độ trừng lớn hai mắt, anh không muốn sống nữa sao? Vào lúc này khởi động xe, Ngộ Nhớ cô không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể càng dùng sức kéo đi khóa cửa xe. Phong Xính bỗng chậm rãi tiến về phía trước, bên kia hàng rào là một khúc sông không rộng lắm. Đừng ý vội vàng gõ vào cửa xe, ý bảo anh dừng xe. Phong Xính hướng về phía cô, ánh mắt hai người lập tức giao nhau, cô cơ hồ lại bị ánh mắt đầy đau thương đốt hết. Thế này là cô ý gì? Hai mắt đừ ý đỏ ngầu. Trong mắt Phong Sính sao lại có vẻ như muốn xa cách vậy, anh đang cùng cô vĩnh biệt sao? Đư Nghi nói không ra lời, chỉ là không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào lên tiếng, "Xe đã tăng tốc rồi." Đư Nghi đuổi theo mấy bước, cố gấp đến độ tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như được ăn cả ngã về không. Khi xe Phong Sính lao ra khỏi hàng rào chắn, Đư Nghi gắt gao dùng sức kéo một phát, cả người bị dồn vài bước, cuối cùng quỳ rạp trên đường, đầu gối bị đạp đến đau đớn, cũng không thể khiến cô hoàn hồn. Đừng ý ngẩng đầu sao cho khác, chứng kiến chiếc xe lửa đỏ hồng đụng vào một loạt các trụ gỗ nhỏ giống như hình ảnh trong phim hành động oanh điệt rơi xuống dòng sông. Bùm một tiếng, tóe lên bọt nước như muốn xé rách màn nhị mọi người. Đừng ý chống hai tay lên mặt đất, bỗng nhiên khóc lớn, đứng lên chạy như bay hướng về phía bờ sông. Trong cổ họng như bị một đoàn bông bằng ngăn chặn, nói không ra, kêu không được. Khuýt người cũng tiến lên theo, quay quanh người bên cạnh, bàn luận ồn ào. Ai da Sông sông khẳng định đã xong, một giọt nước cũng không có đi qua. Xe cứu thương với cảnh sát làm sao còn chưa tới? Vừa rồi không phải lão Vương đã nói sao, đường bị chắn hết rồi, không thể vào được. Đứng ý đứng cạnh bên bờ sông, nhìn thấy xe phóng xính, chỉ còn lại có cái đuôi xe nổi trên mặt nước, lửa đã bị dập tắt phần nửa, trong nước lan tràn bọt khí màu đen, người bên cạnh thở dài. Vậy là hết rồi, đầu xe đâm xuống đấy, khẳng định. Mọi người, mọi người mau cứu người. Trong cổ đường ý quay cuồng, cuối cùng thốt ra vài câu, người bên cạnh nhìn sang phía đường ý. "Cô gái, tình huống này cứu thế nào được? Cửa xe đều không mở được. Đường ý lau nước mắt, hai bên bờ sông đều là đá thẳng đứng, căn bản không có chỗ vịn, người bình thường đều không dám xuống, huống hồ Phong Sính bị nhốt trong xe, có xuống thì cũng không cứu được." Đường ý nghe vậy, trong lòng không khỏi đau xót. Người bên cạnh chỉ thấy trước mắt có tiếng động, khi ấy Đường ý đã nhảy xuống sông, chỉ còn ngón tay người bên cạnh vẫn đang chỉ. "Cô gái, Ông Ba Đường vừa đuổi tới bờ sông đã thấy có người nhảy cầu, Đương Ý nho đầu lên, bơi về phía chiếc xe, Ba Đường bị sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Đường Đường, Đương Ý không nghe thấy, vừa muốn tiếp tục bơi tới chỗ cổ lại bị một lực mạnh cuốn trở về, do đường lưng về phía sau nên cô không thể nhìn tới người phía sau. Đương Ý tưởng rằng có ai đang ngăn cản cô mà ho buông ra. Khuôn mặt người đàn ông dần tới, chăm chú nhìn cô cảm giác khó nói thành lời. Đường Ý cũng dần cảm thấy quen thuộc, cô khó tin nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt phòng xính rất bẩn, hẳn là vừa mới từ đống lửa đi ra. Cô đến khóc mà cười. "Em còn nghĩ anh đã xong đời rồi chứ? Tôi cũng đã cho rằng mình bị nướng thành heo trước mặt mọi người rồi. May thay, Phúc lớn mạng lớn." "Anh đã ra ngoài thế nào vậy?" Phong Xinh nắm lấy tay Đường Ý, lòng bàn tay cô nguyên một mảng phòng rộp, nhìn thấy mặt dần mình, anh đau không tả xiết, đưa tay cô đặt lên ngực, khóa cửa bên ngoài. Nó bị em đẩy ra rồi. Lúc xe lao xuống, anh đã nhảy ra ngoài. Trong lòng Đương Ý vẫn còn sợ hãi, nhưng người, người đứng dậy, hai tay khóa trụ cổ Phong Sính. "Hại em sợ muốn chết." Lời này thốt ra không ngăn được sự run rẩy, Đương Ý vùi mặt trên đầu vai Phong Sính, Phong Sính cảm giác được cổ nhún bà vai, giống như run rẩy trong gió lạnh, hai tay anh vòng ra ôm lấy thân mình cô. "Đừng khóc, không phải anh đã không có mệnh hệ gì sao?" Phong Sính từ trước thế này Em đều cho rằng anh không gì không làm được, cho dù có phát bệnh, em đều thấy anh sẽ không có việc gì, sống rất tốt. Chưa có thời khắc vừa rồi, em ý thức rõ ràng rằng anh cũng chỉ là người bình thường, cũng có lúc bị thương mà chết, cũng sẽ không tồn tại. Lời nói ngô nghếch đâu ra vậy? Phong Dĩnh thở dài, ôm được ý bơi tới ven sông, người trên bờ thấy vậy tự động cởi áo khoác, cầm quần áo để vào một chỗ, sau đó bỏ đi. Đừng ý một tay cầm lấy, Phong Dĩnh thở vào, cũng không còn sức lực, anh dựa vào đá ven bờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên bờ truyền tới giọng lo lắng của bà Đường. "Đường Đường, xe cứu thương lập tức qua đây, con có thấy không thoải mái ở đâu không?" Đường Ý cảm thấy cánh tay trầy xuống, cô gọi tên Phong Sính cũng không thấy có tiếng trả lời. "Phong Sính?" Cô lại lần nữa mở miệng, cánh tay xốc lên, tay kia dùng sức giữ chặt eo anh không buông. Ánh mắt liếc qua chạm tới ánh mắt ông Đường, nhưng cô mặc kệ tất cả. Bác sĩ cùng nhân viên chăm sóc rất nhanh chạy đến mang theo càng cứu thương, thật vất vả mới đưa được Đương Ý và Phong Sính lên bờ. Sau khi đưa được, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đương Ý bị đưa đi kiểm tra bằng bó trước tiên. May mà Phong Sính cũng không bị thương nghiêm trọng, do mấy hôm trước sốt cao nhưng không chữa trị kịp thời, nay đã trở thành viêm phổi. Ông bà Đường cũng không theo tới bệnh viện. Đương Ý đem điện thoại tắt máy, cô yên tĩnh, túc trực bên giường bệnh Phong Sính, ghé đầu vào mép giường khều nhúc nhích. Đột nhiên cảm giác được có thể yên tĩnh như vậy, Thật là một loại hưởng thụ lớn lao, chỉ có đánh mất thứ gì đó rồi mới phát hiện nó có bao nhiêu trân quý. Phong Sính liều chết lái xe vì cái gì? Đừng ý cũng biết, anh không thể chịu nổi việc cô tự làm khổ mình ở ngoài cửa để cứu anh, nhưng lúc ấy cô hoàn toàn không nghĩ tới những điều đó, dường như chỉ có một ý niệm không thể để anh gặp chuyện không may. Trên đầu khẽ bị vuốt xuống, Đừng ý không khỏi dừng suy nghĩ, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Phong Sính. Đã tỉnh rồi. Cho anh xem tay của em một chút. Đừng ý không nghĩ tới sau khi Phong Sính tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói lại là như vậy. Cô đem bàn tay giấu về sau lưng, đã băng lại rồi. Anh nhìn xem. Đừng ý không còn cách nào khác, chỉ có thể đặt tay vào lòng bàn tay Phong Sính, bằng màu trắng băng cứng lại như bánh trưng, đầu ngón tay Phong Sính vuốt thẳng theo mu bàn tay cô. Thời điểm sẽ bốc cháy, em hẳn là không nên tới. Vì sao không nên tới? Em phải thử, vẫn còn có cơ hội. Em không phải sợ đau nhất sao? Phong xính cầm lấy tay của đường ý Lúc ấy đều biến thành bộ dạng di dôi Còn một bên khóc lóc Một bên lôi kéo khóa cửa Không chịu rời đi Đường ý, trong lòng em, hẳn là rất quan tâm anh Đường ý không khỏi nghĩ lại cảnh tượng ấy Chọc mũi lần nữa chua sót Lúc ấy, em không cảm thấy đau Em khóc là vì em sợ hãi Em thấy rõ Đó là lúc vô cùng tuyệt vọng Tại sao chẳng có ai giúp đỡ Biết rõ mình rất rất muốn làm điều gì đó để cứu anh Nhưng lại không thực hiện được Song Đứng ý càng ngày càng nghẹn lại, Phong Sính đưa tay vuốt mặt cô. Em đã rất tuyệt, tay không kiếu anh, anh rất cảm động. Đúng lúc này, Phong Sính còn muốn để Đứng ý thư giãn một chút, anh nhận thấy cô lại trở nên lo lắng. Đứng ý nghe vậy, liền đứng dậy, cô bổ nhào tới ngực người đàn ông, vùi mặt vào lòng anh. Phong Sính, đừng rời bỏ em lần nữa, em cũng sẽ không rời bỏ anh có được không? Về sau, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở bên nhau. Đừng định bỏ mặc em giống như ngày hôm nay được không?" Ánh mắt Phong Sính nhu hòa, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô. Lời như vậy, em còn hỏi anh, anh câu còn không được. Trong lòng Đừng Ý không nói lên được cảm xúc lúc này, cô nằm trên bả vai Phong Sính không nhúc nhích. Người đàn ông ngoảnh mặt hướng ngoài cửa sổ, cảm giác cần phải tự bảo vệ rõ ràng. "Anh đảm bảo chuyện như vậy sẽ không có lần sau." Người đàn ông vuốt ve mu bàn tay cô, Đừng Ý nghĩ đến chuyện vừa rồi. Những người đó có thể tìm anh trước tiên, sau đạt chuyện như vậy, nhất định đã kín đáo an bài. Phong Sính, anh nói ai muốn hại anh như vậy? Vẻ mặt Phong Sính không quan tâm. Anh không phủ nhận, bình thường anh nợ tội nhiều người, đương nhiên trong đó cũng không thiếu người muốn giết anh. Đương ý rủ mí mắt, vậy anh có hoài nghi tiêu đẳng? Bọn họ ai cũng có thể, anh cũng hoài nghi. Đương ý nghiêng đầu, thấy tinh thần anh không tốt, anh mau ngủ đi. Em mở lại đây cùng với anh. Phòng Sính không đáp lời, mi mắt nhẹ nhèm đã ngủ. Đừng ý thay anh chỉnh lại góc chăn, khẩu vị phòng Sính rất không tốt. Sau khi ngủ một giấc phải cho anh ăn chút gì đó mới được, cô muốn đi mua cho anh một chút hoa quả mới. Đi ra khỏi phòng bệnh, cửa gian phòng có người bảo vệ, Đừng ý dặn mấy câu, lúc này mới rời đi. Đi qua hành lang, qua vườn hoa khu nội trú có thể đến hàng hoa quả bệnh viện. Đừng ý nhanh bước chân hơn, trong mắt bỗng xuất hiện thân ảnh quen thuộc cô không khỏi dừng lại, lại nghĩ đến cảnh này, thật giống, cô muốn nhanh dễ đi, nhưng cuối cùng xuống mực thêm, từng bước một đi đến. Tần Du Ninh trên người cuốn trên mình một chiếc áo màu đen lớn, cũng không dài, nơi bà vai suy sụp, bên cạnh có bảo mẫu cùng cô. Đừng ý hít sâu tiền đến, xin chào. Tầm mắt Tần Du Ninh nhìn vào một nơi cố định, cũng không ngẳng đầu lên, cũng không có phản ứng, bảo mẫu cũng không nhận ra đừng ý đến, bà khom lưng, nói với Tần Du Ninh. Tiểu thư ư, Hình như là bạn cô chào hỏi. Tần Jun Ninh nghe nói, lúc này cô mới ngẩng đầu, Đương Ý vào lúc này mới thấy rõ thần sắc của cô, mới bao lâu không gặp, cô cư nhiên gầy gò thành như vậy, hai bên xương gò má càng cao, mắt hõm sâu và hốc mắt, cầm vẻ lai like xinh đẹp như những mỹ nhân vẫn thường thấy trên tivi. Đương Ý che dấu kinh ngạc, cô đến bệnh viện là bởi vì bệnh sao? Tần Jun Ninh không trả lời, lần nữa dụ mắt xuống, bàn tay vô thức che trước bụng mình. Đương Ý thấy động tác này của cô, Vì mắt hạ xuống, kỳ thực cô là vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình. "Tiêu đang đâu?" Người hầu bên cạnh Tần Quân Ninh nhẹ lắc đầu. "Không có gì, tiểu thư chúng tôi gần đây tình trạng trạng thái tinh thần không tốt, Tiêu tổng cũng đến đây, bác sĩ khám xong, cậu ấy bảo tôi mang tiểu thư lại đây cho cậu ấy, nói là có mấy câu muốn đi hỏi bác sĩ." Đừng ý lại lần nữa, liếc nhìn Tần Quân Ninh, một người đang ra tốt lại bị dần vật thành ra như vậy, chuyện cô bị xảy thay, phong sính có lỗi. Tiêu Đăng lại rất có lỗi, mà Tiêu Đăng đem chuyện này giận chó đánh mèo lên người Phong Sính, càng thể hiện có tình cảm. Đừng ý xoay người định đi, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Đăng từ xa đi tới, cô tiến ra đón. Tiêu Đăng nhìn thấy cô, vẫn chưa biểu lộ ra giận mình. Trùng hợp như vậy, Đừng ý mở miệng trước. Đúng vậy, em cũng ở đây. Bây giờ mấy giờ rồi, anh còn mang theo Trần Jun Ninh đến bệnh viện. Đừng ý khẽ mỉm cười, nụ cười không sâu từ đáy mắt, tự hồ còn mang theo ý lạnh. Tiêu Đăng cúi đầu lướt mắt cô Cho nên nói Cũng là em hiểu rõ anh nhất Chuyện gì cũng không thể gạt được em Khoái mắt đường ý hận ý dễu cửa rõ ràng Bảo mẫu nói tinh thần Tần Du Ninh không khá lắm Nhưng cái bệnh viện này lại nổi tiếng khoa bỏng Tần ra làm việc Xe ăn bài cẩn thận chú đáo Có đúng không Tiêu Đăng từ chối cho ý kiến Anh nghe nói phong xính xảy ra chuyện Cho nên đặc biệt đến xem hắn đã chết hay chưa Anh đã nhìn thấy chưa Thất vọng Khẩu khí đường ý mang theo hung hăng là rất tuyệt vọng, anh cũng không biết được hắn hiện tại thế nào, chỉ là nếu hoàn chết, thành phố An Thị sẽ không như vậy thái bình. Tiêu Đăng cười khẽ, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt có mấy phần tàn nhẫn, cho nên nói tai họa để lại ngàn năm, nào có khinh địch như vậy bị người ta hại. Tiêu Đăng, chuyện này là anh sai người đi làm? Đương Ý cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn đặt câu hỏi. Người đàn ông kinh ngạc, ngay sau đó, sắc mặt tỏ ra không vui và khó có thể tin. Em hoài nghi anh? Chuyện như vậy, anh làm có thiếu sao?" Tôi đang lắc đầu, nhất thời cũng không biết nói cái gì, hắn hơi nhếch môi sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. "Đừng ý, em trước đây vẫn là che chở hắn, bây giờ em cùng hắn càng lúc càng thân mật, cũng đã vì hắn học được không phân biệt tốt xấu." "Đúng vậy, bọn em càng lúc càng thân mật, em lại càng không nhìn được người khác đối phó anh ấy, đặc biệt vẫn là loại đánh người sau lưng." Tôi đang, mặc kệ thế nào, phạm pháp chính là không được, lần này phong sính thực sự mạng lớn. Nếu không, anh cũng không thoát khỏi có liên quan." Tiêu Đằng nghe nói, bỗng nhiên bật cười lớn. Hắn mắc tội như người như vậy, hôm nay không chết được, sau này đi nơi nào cũng không tốt hơn. "Đừng ý, em theo hắn, còn nhiều thời gian mà lo lắng. Em nếu như sợ, em sẽ không theo anh ấy." Em xong mặt Tiêu Đằng rõ ràng giữ tợn. Anh xem ra, Đừng ý cũng thay đổi khiến anh bất ngờ. "Được, em muốn làm gì thì làm, anh cũng ngăn không được em." Lời này hẳn là em nên nói với anh mới phải." Giọng Đường Ý dương cao, ánh mắt lấp lánh có hồn, bên trong lại lộ ra mấy phần hung ác. Cách đó không xa chỗ Trần Jun Ninh ngồi, nghe thấy giọng nói Đường Ý, cô ngẩng đầu nhìn, Bâu Nhiên đứng dậy bước nhanh về phía hai người. Tiêu Đăng vẫn đang nói chuyện với Đường Ý, không để ý đến bên kia, một bóng người đi thẳng đến rất nhanh. Phía sau lưng Đường Ý bỗng nhiên bị người đẩy, lực của Trần Jun Ninh không lớn, chỉ là hướng bên hông làm cô hơi lảo đảo vài bước, liền nhanh nhanh đứng vững. Tiêu Đăng vốn định đỡ cô, Trần Du Ninh rất nhanh nhào vào ngực hắn, sau đó cô xoay người, hai tay mở, làm ra tư thế bảo vệ yếu ớt. "Đừng hét với Tiêu Đăng, đừng hung dữ với anh ấy, cô đi đi, cô đi đi." Đừng ý đỡ bả vai, nhìn thấy bộ dáng Trần Du Ninh, không khỏi lo lắng nhíu mày. Tay Tiêu Đăng bận ôm thân thể gầy yếu trước người. "Du Ninh, không ai bắt nạt được anh, em đừng sợ." Trần Du Ninh vẫn hung hăng trừng mắt Đừng ý. Đừng ý thấy tình trạng đó, xoay người rời đi. Bình tĩnh lại, Jun Ninh, chúng ta về nhà đi. Tiêu Đăng đỡ thân thể Trần Jun Ninh, anh cũng sẽ không để cho người khác làm tổn thương đến em. Vẫn là động tác kia, Tiêu Đăng cũng có chút giận mình, anh không ngờ Trần Jun Ninh bị như vậy, lại vẫn không quên che chở cho anh, bảo vệ anh. Anh vẫn tin rằng tình yêu sẽ không có. Bây giờ nghĩ lại, đứng trước mặt anh, chỉ có vết thương của người vợ buồn thiu, còn nàng ngây ngốc dùng lực yếu ớt của cô, nói lên vì anh đuổi hết tất cả lực lượng bên ngoài. Tiêu Đăng thở dài, đem cô ôm vào lòng. Chúng ta trở về đi, xin lỗi, không nên đem em tới đây. Phong Sính hồi phục rất tốt, nhưng vẫn ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, về sau không có biến chứng gì mới xuất viện. Lái xe đứng chờ cổng viện, Phong Sính nắm tay Đường Ý đi xuống bậc thang. Đường Ý dừng bước, Phong Sính liền nắm cổ tay cô chặt hơn. Cùng tôi trở về. Phong Sính, ba mẹ em hẳn sẽ lo lắng, hai ngày nay đều không có liên lạc, bọn họ cũng không biết em rốt cuộc ở đâu ánh mặt trời trong thành phố buổi sớm như hòa nhập với sự bận rộn của mọi người, không có thời gian dư thừa cho sự lơi biếng, màu vàng kim ồng ánh chiếu vào đầu vai, khuôn mặt tạo nên sắc thái khiến con người tồn tại cảm giác hốt hoảng. "Em nếu quay về, còn có thể thoát ra ngoài sao?" Đương ý nghe vậy, cắn nhẹ khóe môi. "Nếu em không quay về, chẳng phải sẽ biến thành cùng anh bỏ trốn?" Phong Sính không khỏi bật cười, vỗ vào đầu vai cô. "Cái này, sao tính bỏ trốn?" Cho tôi đang ở, ba mẹ em muốn tìm người lúc nào cũng có thể tìm được. Bất quá theo ý em mà nói, tôi ngược lại có thể sắp xếp một chuyến tới nơi ai cũng không thể tìm được chúng ta. Đứng ý thấy tài xế đã mở cửa sau ra là đang chờ đợi quyết định cuối cùng của cô. Cô kéo nhẹ cánh tay phong sính. Em thật sự thân thể anh không đứng vững được, sẽ té ngã. Đi thôi bệnh nhân. Trở lại ức ư, Đứng ý trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Cha mẹ cô sớm muộn cũng sẽ tìm tới đây Đến lúc đó tránh không được Lại thành một phen cãi lộn Phong xính ở nhà dưỡng bệnh Một bên vẫn xử lý chuyện làm ăn Trong tay cầm một tập tài liệu Đừng ý bừng theo đĩa hòa quả Bước tới chỗ phong xính Đang xem cái gì vậy Phong xính tập trung tinh thần rất nhanh đáp lại Đang nhìn một miếng đất Làm cái gì Anh còn muốn xây nhà ở Đừng ý ghé mặt qua xem Phong xính chỉ tới khu vực miếng đất trong bản đồ Cần di rời nhà xưởng mới, diện tinh trong thành phố quá nhỏ nên quyết định xây mới. Ô, cái này không phải bên cạnh nhà em sao? Phong sinh lấy lại tập tài liệu, thuận thế ôm lấy eo đừng ý. Xem ở chỗ của gia đình em đi, mỗi ngày đều cản trở người dân thôn trên đi lại, lại để bọn họ phải chứng kiến tòa nhà hiện đại như vậy, sẽ không có nhiều bàn gia tán vào rồi. Nóc nhà nhà em còn không bị anh cho giải tòa, đừng ý cầm quả ôm ai tránh chỗ phong sinh. Anh dự định chọn khu đất bên cạnh, Cần gì rời sao? Hỏi cái này làm gì vậy? Sau khi tu sửa đường cao tốc, mọi người thôn trên đều cho rằng có thể bị phá bỏ, Pa Di rời đi nơi khác. Bọn em bên kia đi lại bất tiện, đường cao tốc này tu sửa mất vài năm, về sau theo đổi lãnh đạo, càng không giải quyết được gì, quá nhiều sức ép, nay đã ngừng tu sửa rồi. Mỗi khi về quê, việc bắt xe cũng khó khăn, nếu như có thể phá bỏ, Pa Di rời đi nơi khác mà nói, không phải hẳn là một chuyện tốt hay sao? Bàn tay Phong Sính rơi xuống thắt lưng cô. "Em xem, có phải cha mẹ em nên chọn ngày lành để chuẩn đi rồi không?" Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý. Lúc Trương khi chị em gả cho Phong gia, không dưới một lần đề cập tới việc an bài cho họ chỗ ở mới, nhưng hai người Phật lớn đã quen sống nơi ấy, cùng bạn bè hàng xóm cũ, có nói gì cũng không đồng ý. Phong Sính cười cười. "Em hôm nay không phải đi làm sao?" "Hay sao? Thật sự là em bị muộn giờ rồi." Đương ý rất nhanh đứng dậy. Phong xính nắm chặt cổ tay cô kéo lại gần Sau đó hồn khẽ gỏ má Hà Ni, sớm trở về nhé Đừng ý sở mặt không khói đỏ lên Anh làm cái gì vậy, kỳ quà quá Sau này em sẽ quen sưng hôn như vậy Chúng ta đã đang hẹn hò Người khác làm cái gì Chúng ta cũng sẽ làm như vậy Đừng ý rời khỏi phong xính đi lấy túi sách Lúc đi thấy phong xính Lại cầm phần tài liệu kia xem xét Lung xuống lầu Liên chạm mặt trợ lý của phong xính Đối phương cùng kính trao hỏi Đường tiểu thư đừng ý nhẹ gật đầu rồi đi thẳng ra cửa, trợ lý lên lầu, vào phòng thấy Phong Sính ngồi trên salon, chỗ đầu gối có đắp tấm chân lông. Hắn tiến vào vài bước, "Phong thiếu." Nhìn kỹ tấm chân kia vẫn là hình Hello Kitty, trợ lý bỗng thấy buồn cười. Phong Sính chú ý tới ánh mắt đối phương. Hắn cười cười, đem tấm chân đặt sang bên cạnh, "Không phải nói sợ tôi bị lạnh nên nhất quyết phải ấm." Đường tiểu thư chăm sóc cậu rất chu đáo, khóe miệng Phong Sính không giấu được vui vẻ hẳn là cô cố tỉnh rồi nếu đổi lại là lúc trước e là anh có rơi vào hấp hối trong nước cô cũng sẽ không thèm đứt nhìn một cái phong dính xem lại một phần tài liệu trong tay rồi đưa cho trợ lý màu tróng thì hành đi đối phương nhận tài liệu trong tay sau khi mở ra ánh mắt tỏ rõ sự giận mình phong thiếu sao lại lựa chọn mảnh đất này không được sao trước kia không phải đã chọn phía đông thành phố sao chỗ ấy có phiến nát vĩ phòng giá cả cũng hợp lý Cho bây giờ cậu chọn, phần lớn đều là nhà dân, nếu phá bỏ và di dời đi nơi khác, về phần đền bù hẳn là một con số không nhỏ. Phong Sính hàm chứa ý cười, nơi này cũng không tệ, tương lai đường cao tốc hoàn thành rồi, đối với chúng ta rất có lợi. Đường cao tốc ấy có thể đã để đó không sử dụng, nơi này lại nói lúc trước không phải cơ bản đã xác nhận muốn về đông thành phố rồi sao? Việc đường cao tốc, tôi tự nhiên có biện pháp khiến nó được sử dụng. Đã như vậy, nơi đây cũng rất có tiềm lực, phải hay không? chủ ý vẫn còn khó hiểu, rõ ràng có đối đi gần ngay trước mắt thì lại không thực hiện. Mà lại chọn đi đường xa như vậy, nhưng dù sao đây cũng là chủ ý của phòng dính, bọn họ chỉ cần chấp hành tốt là được rồi. Đừng ý lúc tàn ca, sự việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net